ngày xưa tôi có người yêu rất đẹp ở xóm đạ, những buổi tan trường thường hay tìm nhau say mơ ước ngày sau, Nhạt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ la. Xoay xưa trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu Tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu Một hôm tôi đến tìm em để tự dã lên đường Gửi lại phố phường chuyện đôi mình thường mai xa cách ngàn phương, cuộc đời sương gió chiến tranh nơi miền xa qua những vùng xa lạ quá, quê hương bao la những chiều đóng quân ven rừng gặp hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho vừa. Có ai đâu ngờ Một chiều mưa lòng gió Người em đã ra đi Không nói lời biệt ly Trường xưa giờ vắng bóng Xóm đạo hết chờ mong Ôi xót thương vô vờ Giặc về gieo sâu nhớ theo xác em thơ bao ước hẹn ngày xưa chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình tôi về đây hoa lá cỏ cây c cũng theo tháng trở lại xóm đạo còn đâu người yêu ôi hoang vắng điều hiu nhạt cánh hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên nắm mộ xanh cỏ la em ơi em ơi nhớ hoài nhớ nhau muôn đời tiến ngược xuôi nên em cách xa tôi giờ. nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lộng gió người em đã ra đi không nói lời biệt ly trường xưa giờ vắng bóng sóng đạo hẹn chờ mong ôi xót thương giặc về treo sầu nhớ mang theo sắc em thơ bao ước hẹn ngày xưa chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình tôi chờ lại xóm đạo còn đâu người yêu ôi hoang vắng điều hiu nhạt cánh hoa trắng xót xa tôi cài lên trên nắm mộ xanh cỏ la em ơi em Chính chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi Em ơi em ơi nhớ hoài nhớ nhau muôn đời Vì chính chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi